Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ nghĩ Thụy Hì mà biết tin này chắc chắn anh ấy sẽ... sẽ vui lắm. Câu nói khá đất đoạn của Hạ Du thoáng làm khiết tâm khó hiểu. Thụy Hì Hi vui ư. Anh ấy vui khi cô gái anh hiểu nhất khoác trên người bộ so rê, lộng lẫy tay nắm tay một nàm nhân khác cùng nhau tiến vào lễ đường cùng nhau tuyên thể trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người. Thụy Hì, anh sẽ vui vì điều này chứ? Sau suy nghĩ của Hà Du bị cắt đứt rời rạc khi Khê Tâm đột ngột thở dài rồi nói: "Anh ấy nhất định rất muốn nhìn thấy em mặc áo cưới." "Sao?" Nghe câu hỏi ngạc nhiên của Hà Du, Khê Tâm đưa mắt nhìn sang phía nam nhân trên giường bệnh rồi buông giọng: "Thụy Hy có một lần khi đi ngang một tiệm áo cưới bên Singapore, em tiện miệng khen tấm tóc một chiếc sari đường trưng bày ngay tủ kính. Ngay lúc đó, Thụy Hy đã cười nói với em rằng: "Anh thật sự rất muốn nhìn thấy em mặc trên người bộ váy cưới." Nói sẽ đẹp đến cỡ nào khi được khoác trên người em. Cho nên, lễ hôn lễ sắp tới đây của em, nếu anh ấy không tận mắt chứng kiến được, rồi khi tỉnh lại, em dám cá, anh ấy sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem." Câu nói đến đây, khóe môi Khiết Tâm nở một nụ cười buồn bã, nơi đáy mắt cũng như động lại một chu tiếc núi như những viên sỏi cát cứ không ngừng chuyển động trong con người đen truyền. Rồi trong vài giây, Khiết Tâm lại quay sang Hạ Du, hoa nhã cười với cô bằng nụ cười thiên thần. "Chị Nhất định phải có mặt để giữ hôn lễ của em Hạ Du có đôi chết ngẩn người Cô gái này thực sự ngây ngô Đến khiến người khác chỉ muốn ôm lấy vào lòng mà vỗ về Hạ Du không đáp Chỉ mìm nhẹ miệng rồi gật đầu Khết tâm Cô ấy có lẽ nói không sai Thùy Hi nhất định là rất vui Khi nhìn thấy cô mặc trên người trước váy cưới lộng đấy Anh ấy hẳn sẽ rất an lòng Khi cô là một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời Sánh đôi cùng người bạn tốt Mà anh luôn tin tưởng Dù Hạ Du cô thừa sức hiểu được Dụng ý câu nói của anh đã nói với Khế Tâm rằng anh thật sự muốn nhìn thấy em mặc trên người bộ váy cưới, đó chẳng phải gì khác mà anh đang nói ra tâm nguyện duy nhất tận sâu trong lòng mình. Anh chẳng phải đã rất yêu Khế Tâm, chẳng phải rất muốn cưới cô ấy, nên anh cũng không có gì là sai trái khi ảo ước người sánh vai chú rể sẽ là mình. Nhưng bây giờ, nếu Thụy Hy nhìn được vẻ mặt hạnh phúc của Khế Tâm khi được khả phóng cầu hôn, anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà chúc mừng cho cô gái nhỏ này. Đúng thật, anh sẽ rất muốn nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy cưới, và dù chú rể không phải anh đi chăng nữa, chỉ cần khế tâm thật sự hạnh phúc, thủy hỷ anh sẽ rất cam tâm và an lòng. Này, hôm nay nhờ anh nhắn với Joyce, tôi có hẹn phải đi trước. Tôi có gọi cho cô ấy nhưng không liên lạc được, nhờ anh cả đó. Triệu Bân tay gõ gõ lên quầy rượu nói với Từ Mỹ Thuần, anh ta vừa lau cái ly thủy tinh vừa hờ hững đáp, "Ok, được rồi." Sau câu trả lời đó, Triệu Bân bắt taxi đến một nhà hàng món Ý nổi tiếng của thành phố theo lời hẹn của cung phi. Cô không đi xe và hắn cũng không để đón cô. Điều này thoáng làm dấy lên trong lòng Triệu Bân một dòng suy nghĩ mơ hồ. Đó là cung phi, hắn rốt cuộc đang ngầm mưu điều gì? Triệu Bân ngồi trên xe, tay thì lên cầm nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió của buổi đêm lành lạnh cứ không ngừng thổi vào, lướt qua mái tóc ngắn chạm vai, cứ bay nhẹ nhẹ. Cô tự biết suy nghĩ trong đầu hiện giờ có phần hơi ấu trí, khi có lẽ nào Cung Phi muốn cầu hôn. Triệu Vân cười phì rồi thở hắt ra tay. Điên mà, mình nàng chờ cái gì vậy chứ? Xe lăn bánh khoảng hơn 15 phút nữa cùng đến, dừng trước cửa nhà hàng rất lớn, sang trọng vô cùng với phong cách hoàng gia. Triệu Vân bước vào, đã được hai hàng nhân viên người mặc lễ phục gặp người cúi chào. Cô liền đặt cúi đầu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Tiếp theo đó, một người đàn ông mặc tây trang bước đến nghiêm trang hỏi: "Cô là cô Mã?" "Vâng, là tôi." Mời cô theo lối này, Triệu Vân theo sự dẫn dắt của người đàn ông kia đi lên tầng cao nhất trong nhà hàng, là một khoảng sân thượng rất rộng và thoáng mát với những giàn hoa hồng đỏ được trồng đầy bao quanh, ở giữa còn có một đài phun nước khá to, nhìn tổng quát cảnh vật rất hoành tráng, hợp với cung cách hoàng gia của nhà hàng. Cô má, xin mời." Triệu Vân nhìn theo hướng tay của nhân viên đó, liền thấy ngay một người ngồi ở vị trí cách nơi cô đứng không xa và đủ để nhận ra đó là ai. Cung phi Cô vô thức thốt lên, rồi cũng chậm chậm đi đến phía hắn. Lập tức, ngay khi nhìn thấy cô, hắn đã đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu đưa mắt cười về cô. Triệu Vân mỗi bước chân đều vang vọng tiếng giày cao gót xuống nền gạch sân bóng, hệt như tiếng lòng cô bây giờ, hồi hộp, căng thẳng khi đang thật sự chờ đợi điều gì đó, đặc biệt từ nam nhân kia. "Đến rồi sao?" Cung Phi cười nhã nhặn, nắm lấy bàn tay của Triệu Vân, kéo cô lại gần bên hơn. Cô gật đầu nơi tim càng lúc càng thấy nó đập mạnh đến tức tối. Cô đến bây giờ, thần không thể tự dối lòng mình rằng cô đang trông chờ một màn cầu hôn từ nam nhân trước mặt, nhưng nếu để lộ ra, hẳn sẽ rất xấu hổ, bởi thế cô phải cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Trợ Bần được cung phi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, đến giờ cô mới nhìn xung quanh, cả không gian nhà hàng rộng lớn nhưng không có một vị khách nào khác ngoài cô và hắn. Hình như nhà hàng hôm nay có vẻ hơi... Anh bao chọn cả tầng." Cô nói sen ngang của cung phi, thoáng làm Triệu Vân ngạc nhiên, hai mắt cô tròn xoe nhìn hắn chớp chớp, dường như điều hắn vừa nói và việc hắn đã làm càng khiến suy nghĩ trong đầu cô được khẳng định chắc nịch. Triệu Vân hít thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh cười nói: "Sao lại phải bao hết cả tầng thế này, anh xem, cả cái thưởng thượng to như vậy, chứ có chúng ta chẳng phải hơi buồn sao?" Cung phi ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẫn là thái độ có phần cao ngạo khi cặp lông mày cứng rắn kia được một lần nhớ nhẹ. Với anh, chỉ cần có em là đủ. Sự xuất hiện của những người khác đều trở nên dư thừa, mà đã là dư thừa thì nhất định phải cắt bỏ. Chợ bận trở thấy tim mình vỡ tung, một loạt âm thanh loảng soảng rơi rớt trong đại não khi lời nói kia của hắn khiến cả chị óc cô mơ hồ vô định. Cùng vì hắn càng lúc càng biết khu môi mùa mép với phụ nữ rồi sao? Sau một hồi, thức ăn được mang ra, ăn hết hai món. Tiếp theo lại là một món kem trắng miệng, Với các lớp kem được chồng lên nhau, trông rất là mắt, bên trên còn có một quả cherry đỏ tươi, nhìn hút mắt vô cùng, lại còn có mùi vị rất thơm. Triệu Bân không hiểu sao, càng về sau lòng dạ cô lại như muốn sôi lên, như một vạc sầu đang đun trên lửa lớn, chẳng lẽ cô lại ham lấy chồng đến điên rồi hay sao? Thật là xấu hổ. Dòng suy nghĩ thoáng qua liền khiến biểu hiện của cô ẩn hiện nét hụt hẫng, khi mà đã qua một khoảng thời gian ăn biết bao nhiêu món rồi. Mà cung phi vẫn không có dấu hiệu gì giống với cầu hôn cả. Nhìn đăm đăm vào ly kem, Triệu Bân lại theo lần nữa mang suy nghĩ có phải ngớ ngẩn, khi mà cô đang tưởng tượng, có khi nào dưới ly kem này, dưới những lớp kem mát lạnh thơm ngon này sẽ xuất hiện một chiếc nhẫn hay không? Điên quá, suy nghĩ hỗn loạn làm cánh môi Triệu Bân vô thức thốt lên, cô liền hoảng hốt che miệng, đưa mắt nhìn cung phi, phát hiện hắn cũng đang quan sát cô với một ánh mắt sâu thẳm dò xét. Cô rùng mình, buổi cười trừ cho qua chuyện. Và thế là mọi nghi vấn cô đặt ra cho hoàn cảnh hôm nay bỗng chốc đều tan biến, khi mà đã vét cạn ly kem cũng chẳng thấy xác nhận gì đó đâu cả. Từ sâu trong đáy mắt của Triệu Vân không khỏi thoáng nét thất vọng. Ăn xong rồi, giờ thì đi về anh đến một nơi. Đi đi đâu? Street Garden. Nói xong cung phi liền nắm tay cô, kéo cô đi trước sự ngây ngốc chưa hiểu rõ của cô. Khi mà nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Nơi đó là khu vui chơi giải trí, 9 giờ đã đóng cửa, thì tại sao lại lui đến đó làm gì? Bỏ qua sự thắc mắc của Triệu Bân, Cung Phi cũng đưa cô đến trước cổng khu giải trí. Nó tắt đèn tối ôm, trái lại sự lãng mạn cần có là một sự ưu ám tối tâm lạnh lẽo. Triệu Bân đưa mắt ngước nhìn, rồi nói, đóng cửa rồi mà, anh đưa em đến đây làm gì? Chẳng phải tuần trước chúng ta lỡ hẹn một buổi đến đây mà chưa đi được sao? Cung Phi ta để trong túi quần thông thần nhìn cô, Trợ Bân nghiêng nghiêng người cong môi Thì đúng là vậy Nhưng mà đóng cửa rồi Thôi đợi hôm khác Trợ Bân còn chưa kịp nói gì thêm Chỉ thấy Cung Phi hắn nở nụ cười nở miệng Xảo cháu quen thuộc Đêm nay mọi thứ anh chỉ muốn dành riêng Cho một mình em đi theo anh Dứt lời Cung Phi đi đến Ngay phía cổng chính Lập tức cánh cổng to đùng mở ra Trợ Bân hà hốc miệng Không ngờ hắn đến cả một cái khu vui chơi to thế này Cũng điều khiển được luôn rồi Bước vào xong, không gian vẫn vậy, tuy đã được mở lên vài ngọn đèn, nhưng bầu không khí cũng chẳng khả hơn. Triệu Bân sải bước đi cạnh cung phi, lòng dạ rối thông như tơ vò, cô thật đang có phần hụt hững, lẫn khó chịu, chẳng rõ là vì cái gì, chỉ biết hiện giờ, tâm trạng cô không ổn tí nào. "Đang buồn gì sao?" Cung phi đột nhiên hỏi, làm cô giật mình ngẩng đầu, xua tay cười cười. "Đâu, đâu có." Bước chân của cả hai chưa dừng lại, ngay giữa một quảng trường, đài phun nước của khu giải trí Bình thường nơi này là nơi thu hút du khách, nhất là khi những cột nước khá cao liên tục được phun trào với những tần suất khác nhau. Khi về đêm, nơi này lại càng thêm sinh động hút khách hơn với vô số ánh đèn thay đổi màu sắc được chiếu lên từ bên dưới. Nhưng đó là khi khu giải trí còn hoạt động. Còn bây giờ nó tắt đèn tối thui rồi còn đâu. Lúc này trợ cung phi xoay người, nghiêm chỉnh nhìn cô thật lâu rồi vào. Còn nói dối, rõ ràng chán em đang in lên hai từ thất vọng. Vừa nói một ngón tay cùng phi vừa ấn lên trán của Triệu Vân, mà đầy đầy kết hợp với biểu hiện lạnh lạnh tự mãn đáng ghét của cô, làm cô rất đáng khó chịu. "Không có, không có, không có." Triệu Vân đột nhiên ngoài ngửi như muốn hừ rỗi, đúng là sự hồ hững của cô lộ ra hết cả rồi, biểu hiện trông chờ điều gì đó của cô hoàn toàn bị phơi bày rõ mồn một. một. Cung Phi cười thầm, rồi hắn lặng buông ra một tiếng thở dài, thanh âm trầm trầm lại tiếp tục quấy nhiễu màn đêm tĩnh mịch. Lão đại cũng chuẩn bị yên bề ra thất, khiết tâm cuối cùng cũng được hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Em nghĩ cô ấy mặc váy cưới sẽ rất đẹp đúng không? Trợ bơn cuối gầm mặt và hai cánh môi miếm chặt với nhau, hắn rốt cuộc cố ý không hiểu hay thực sự không hiểu. Cô đang tủi thân, cô đang chờ hắn mở lời nói ra một câu mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước, nhưng hắn lại đi trêu gẹo cô thế này ư. Thấy cô gái ở trước mặt không hồi đáp, cùng phi cười khục khịch, rồi hắn ho lên một cái, cố gắng điểm rộng, Nam lấy bả vai thon của Triệu Vân nói: "Em đang chờ điều gì sao?" "Hả? À không, làm gì có." Triệu Vân đang ục mặt liền lúng túng, cô nay tránh ánh mắt thăm dò của công phi. Giữa đêm tối thế này, vậy mà đáy mắt sắc lạnh của hắn hệt như một vì sáng bừng lên rõ rệt, những tia chớp ngang dọc khó đoán. Công phi lại nói: "Em đang đợi một màn cầu hôn." Triệu Vân thỉnh thỉnh bị bắn trúng tim đen, phút chốc cô cứng họng, không nói được gì lại vừa tức đến muốn đá chết nam nhân này. Ai đời lại đi nói trắng trợn ra như thế không chứ? Trương Đợi cô chối bỏ, cùng vì cười đắc ý lên giọng. Ngay khi ở nhà hàng, em hoàn toàn đã bị bại lộ cả rồi. Triệu Bân bím môi, oắc đực lẫn xấu hổ đến hai mắt đỏ hoe sắp khóc, miệng nhỏ của cô gào lên. "Đúng, đúng đó, em thật sự đang đợi anh làm điều gì đó, nhưng mà anh lại đem em ra làm trò cười thế này, em mặc kệ anh, anh muốn chơi thì đứng đây chơi một mình đi, em đi về." Ngay khi bóng lưng nhỏ nhắn của Triệu Vân xoay đi, bước chân còn chưa kịp di chuyển thì một loạt ánh đèn rực rỡ của toàn bộ khu giải trí một lúc bật sáng, dưới chân cô cũng là vô số ánh đèn với đủ màu sắc cũng soi rọi lên. Những cột nước xung quanh cô bắt đầu phun trào mạnh mẽ. Triệu Vân còn đang bàng hoàng nhìn quanh thì trước mặt cô lúc này là một mặt hồ rất lớn, phía bên kia bờ hồ là để dùng chiếu laser biểu diễn sân khấu trong những ngày tiệc đón du khách. Nhưng bây giờ Nó không những được chiếu dọi lên trên Còn có thêm cả một màn hình Từ trước máy chiếu và hình ảnh In thẳng lên trên thân của tòa tháp ngay đó Từng dòng chữ đậm nét hiện ra rõ một một Lần lượt chạy đều trên thân tháp màu xám bạc Mã Triệu Vân Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi Trong khoảng thời gian dài như vậy Bây giờ anh đã ích kỷ Anh mắt em chờ đợi anh suốt 5 năm Nhưng anh lại không thể cho em thêm bất cứ Một giây một khắc nào nữa Em là một cô gái quá tốt Nàng xinh đẹp đáng yêu hơn mức anh tưởng. Anh sợ rằng để em lưu lạc bên ngoài thêm một thời gian nào nữa, tình địch của anh chắc chắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Để khẳng định chủ quyền, anh mạn phép hỏi rằng, liệu em có đồng ý theo anh về nhà, cùng anh sống chung cả một quãng đời còn lại, đến khi răng chúng ta cùng nhao rung dần, tóc cũng thi nhau bạc phơ phất, đến khi xem có nhăn nhẻo, điểm tô đổi môi, hay anh trở thành một ông cụ chống gậy lưng cong, thì chúng ta cũng không bao giờ buông bỏ nhau. Làm vợ anh đi. Anh sẽ dùng cả sinh mệnh này của anh chỉ để yêu em, nuông chiều em." Kết thúc dòng chữ, cũng là lúc hai hàng nước mắt của Triệu Bân dàn dụa lăn dài trên má phấn, cô khóc đến cổ họng uất nghẹn chẳng thể nói được gì, thanh âm nức nở vang đều trong không gian của buổi đêm đang dần lạnh vì xương sống, vậy mà cõi lòng cô lại ấm đến lạ thường. Cùng vì lúc này từ đầu bước đến, nắm lấy hai vai thon thon của cô, xoay về đối diện, nhẹ nhàng lau đi gương mặt lấm lem của nước mắt ồn nhu cất giọng. Xin lỗi vì để em phải mang cảm giác hụt hỡn như vậy. Mong rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Từ trên bàn tay hắn, mau chóng có sự xuất hiện của một chức nhẫn sang bóng. Ở thân chức nhẫn có khác một từ times. Thời gian. Trợ Bần thoáng ngạc nhiên, lẫn thắc mắc khi nhìn thấy chữ ấy trên chức nhẫn, không đợi cô hỏi thêm. Cùng vì đã áp tay vào bên má của cô rồi chậm giã đáp lời. Thời gian ở đây là thứ mà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Năm năm em chờ đợi anh, Cũng 5 năm mà anh bỏ qua em với sự ngu si khờ gạo Khoảng thời gian đó Đã là quá đủ cho tình cảm này của chúng ta rồi Anh thật sự không hề muộn lăng phí Thời gian nào ở bên cạnh em nữa Chân quý nó, chân quý em Là điều mà anh có thể làm kể từ lúc này Cùng phì đưa chức nhẫn Ngang tầm mắt, sánh môi lạnh kia trợt cười Dùng ánh mắt thâm tình Nhìn cô với tất cả sự chân thành Hắn có mà nói Làm vợ anh có được không Chợ Bân ngập ngừng Vì từng cơn nước nghẹn cứ không ngừng cuộn trào lên trong cổ họng, cô khóc đến cả người cũng theo từng thứ nước đó mà dù lên bần bật, cô không thể trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, cười mãn nguyện mà gật đầu hai cái. Chiếc nhẫn kia lập tức được đeo vừa vặn vào tay cô, một xúc cảm vô hình cùng lúc chảy dài trong huyết mạch cả cô và cung phi, không tài nào ngăn cản. Cung phi cười với cô, tuy biểu hiện vẫn thoáng nét lãnh đạm bất trị, nhưng ánh mắt lại vô cùng tinh ý. Hàn Ôm lấy Triệu Vân Dùng cánh tay lực lưỡng, cấy gọn thân ảnh cô gái nhỏ trong lòng, rồi lại ngọt ngào đáp lên cánh môi run run của cô, cái hôn thần đồng nhiệt. Một màn pháo hoa thịnh đình xuất hiện, tiếng hô pháo vang lên, bắn vô số ánh rực rỡ của những vì sao đủ màu sắc bay cao lên nền đen của bầu trời đêm nay. Triệu Vân theo phản xạ giật mình, xoay đầu ngoài nhìn, lại bị cung phi kéo ghì trở lại đối diện. "Đừng nhìn thứ gì khác ngoài anh cả, anh ghen với tất cả mọi thứ trên đời này đấy." Câu nói chấm dứt Trong đợi cô gái nhỏ có cơ hội đáp trả, Cung phi ôm ghi lấy cô, giữ chặt khuôn cằm tinh tế, mà thiếu thủ phủ lấy một mật ngọt nơi cánh môi mọng nước. Cung phi, hắn cùng Khả Phong, hai người âm thầm tự tạo âm mưu bày ra hai màn cầu hôn. Của Khả Phong thì rắc rối hơn hẳn khi phải liên hệ quá nhiều người, còn với Cung phi có vẻ vẫn là đơn giản hơn khi chỉ cần liên hệ đến một mình người sở hữu, khu vui chơi này lộn cả rồi. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, trò non được ươm ấp bấy lâu cũng chính thức khai hoa, chào đón những tia nắng đầu tiên của tỉnh iOS bất tận. Hệt như những ánh dương sớm mai, hồng ấm được hai cõi lòng đã từng một lần nguội lạnh, vỗ đầy dẫy những đau thương vết tích. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại." Lôi Mẫn gật đầu chào lấy vài cô gái vừa bước khỏi quầy thu ngân, sau khi hai tay của các cô gái này đã sách nặng toàn là những túi đồ của in thương hiệu thời trang riêng của cậu ta. Cửa hàng đi vào hoạt động cũng đã vài tháng, doanh số bán ra hầu như đạt mức ngất ngưởng. Những mẫu thiết kế của Louis Vuitton thực sự thu hút được đông đảo bộ phận phái nữ tìm đến khi nó phá cách khác lạ nhưng lại tinh tế vô cùng. Và mô điều đóng vai trò quan trọng không kém trong việc hút khách nữa, đó chính là nhờ ông chủ với vẻ ngoài hút mắt như Louis Vuitton đây. Do gần đây các nữ sinh rỉ tai nhau về một cửa hàng thời trang quanh chủ Lai Tây đẹp hết phần người khác, tìm đến lượn lượp. Đôi lúc mấy chị em phụ nữ này lại manh động khi mà bao nhiêu cô cứ bu lại một chỗ rồi cùng nhau nhìn về hướng tiểu mỹ thụ kia mà si sơm to nhỏ, lại có những côn hàng tấn công trực diện, khi tự tiện bám sát lên lôi mẫn, khiến cậu ta dở khóc dở cười suốt cả quãng thời gian dài. Và hôm nay, ngay lúc này, sự việc trở chiều ấy lại tiếp diễn, khi mà từ bên ngoài đang có một tốp nữ sinh khoảng năm sáu cô tiến vào cửa hàng. Lôi mẫn đứng ở quầy thu ngân, ngồi xổm cầm dán mắt lên màn hình điện thoại để chơi game, không hề để ý rằng nguy hiểm đang cận kề. Mãi đến khi ngẩng đầu dậy, Lồi Mẫn đã thấy tốt nữ sinh đó đứng ngay trước quầy thu ngân, nhìn cậu ta một cách trắng trợn. Lồi Mẫn nổi da gà, yết hầu trượt xuống cố gắng làm về mặt điểm tĩnh, hiểu khách. Mấy em cứ tự nhiên xem, ở đây hôm nay tôi vừa mới lên kệ thêm vài mẫu mới. Vừa nói Lồi Mẫn vừa đi ra khỏi quầy, bước đến chiếc kệ gần đó như muốn tận tay giới thiệu hàng mới của cửa hàng. Nhưng không, đám nữ sinh kia dùng ý nào có phải mua đồ mà đến đây chỉ để ngắm cha là chính. Họ không hề biết rằng Trang trai trước mặt họ đẹp đấy, và nhìn có vẻ cũng rất xoá xoáy, nhưng Nghiệt Nga rằng, Lôi Mẫn là một tiểu mỹ thụ chính công. Bỏ ngoài lời giới thiệu nhiệt tình của Lôi Mẫn, mấy cô nữ sinh lại lấn tới, dồn tiểu mỹ thụ vào tình huống bị bao vây toàn diện. Một cô trong đám liền tiếng hỏi: "Anh Chu ơi, không biết anh có bạn gái chưa nhỉ?" "Bạn, bạn gái?" Lôi Mẫn hơi lắp bắp, nhắc hai từ bạn gái thôi, cứ đủ khiến cậu ta sườn cả gai óc, lắc lắc đầu hai cái. Cả đám nữ sinh cùng một lúc cùng nhau cười lên hí hửng, có vẻ càng thêm phấn khích. Một cô gái trong đám bất chợt năm lấy cánh tay lùi mẫn, khiến cậu ta giật thót cả người, trợn mắt. "Anh, cho tụi em chụp chung vài tấm hình nha, có được không?" Trên vầng trán tú ngoại của lùi mẫn thoáng lấm tấm vài giọt mồ hôi, phụ nữ đối với cậu ta đúng là một thứ quá nguy hiểm. Cố gượng rãnh môi còng lên nói, "Được, được chứ?" Không đợi thêm, tốp nữ sinh bắt đầu áp sát lùi mẫn hơn nữa. Cô nắm tay, cô bá vai, quàng cổ, cô thì lại to gan hơn, con vòng tay qua ôm lấy thân người tiểu mỹ thụ, làm cậu ta sắp lên máu mà lần ra ngất xỉu. Sức chịu đựng trong mỗi con người đều có giới hạn, đến khi máu trong người của lui mẫn bao nhiêu cũng muốn dồn lên tận não thì bất chợt một giọng nói trầm trầm cất lên, thanh âm này quen thuộc với cậu ta vô cùng. "Từ lúc nào mà cậu trở thành người nổi tiếng mà tôi không biết vậy?" Từ Từ Mỹ Thuần cửa miệng lùi mẫn mấp máy vài từ, trong lòng vừa có chút lo lắng nhưng lại không khỏi bừng thâm, khi bản thân sắp được cứu khỏi cái hang ổ chết tiệt này. "Chụp bấy nhiêu cũng đủ rồi, chàng ngươi được rồi chứ?" Từ Mỹ Thuần ngăng ngược đi tới, tách lấy đám nữ sinh ra khỏi người lôi mẫn, nét mặt cùng thái độ kiêu ngạo kia, kết hợp với mái tóc xám khói, lãng tử lạ mắt, một lần nữa khiến cả đám nữ sinh này mắt tròn mắt dẹt. "Anh là bạn của anh chủ đẹp trai?" Một cô gái đưa tay ra muốn chạm vào Từ Mỹ Thuần. Lập tức anh ta nhanh như cắt, mà rụt về né tránh, hất cao khuôn cằm, lạnh lùng nhà chữ. "Xin lỗi, tôi chỉ quen động chạm người khác, chứ không thích để người khác động chạm vào tôi." Câu nói hờ hững lẫn chút tự mãn của Từ Mỹ Thuần, thoáng làm đám nữ sinh tròn bộ mặt ngạc nhiên, không nghĩ trên đời này lại có loại người cao ngạo đến vậy. "Chum đủ rồi, đúng không? Vậy tôi xin phép đòi người của tôi lại, cũng không có gì là quá đáng chứ." Vừa nói một tay Từ Mỹ Thuần Vừa khoác lên vào lùi mẫn, quay lưng đi được vài bước thì một cô trong đám rỗng rạc lớn tiếng. "Hay anh có phải là bạn của nhau thật không vậy?" Từ Mỹ Thuần dừng bước, chậm chậm xoay đầu, nở nụ cười nửa miệng gian mãnh. "Tôi không phải là bạn, mà là lão công của cậu ta thôi." "Lão công?" Đám nữ sinh gào thét đến miệng mồm há hốc, có cô còn mếu máo muốn khóc đến nơi khi đột ngột vỡ mộng đau đớn thế này. Hóa ra chàng trai mà mấy cô mê đắm mê đuối lại là thụ hơn nữa lại có chồng luôn rồi còn gì? Nghiệt ngã, quả là nghiệt ngã. Cửa phòng làm việc mở ra, Lôi Mẫn bị Từ Mỹ Thuần mạnh tay đẩy vào trong rồi đóng sầm cửa. Lôi Mẫn còn chưa kịp xoay lưng để nói lấy một câu đã bị anh ta nhanh hơn khóa chặt thân người từ sau, một lực tiến công dồn cậu đến vách tường. "Không phải vừa cứu tôi khỏi cái đám con gái kia thì muốn làm gì thì làm đâu, bỏ ra." Lôi Mẫn đanh mặt, dù là lão công thì sao chứ? Từ Mỹ Thuần hầu như lúc nào cũng thích chơi cái trò cưỡng ép với tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn. Dường như đối với nam nhân biến thái tóc xám kia, cưỡng ép mới đúng là thứ khiến anh ta hài lòng nhất thì phải. Từ Mỹ Thuần nhướng nhẹ hàng lông mày, cánh môi lạnh tinh tế cười cười khó đoán, nhẹ nhàng nắm giữ khuôn cảm Lôi Mẫn, nâng cao hơn mà nói: "Đường cả đám con gái vây quanh, cậu hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc cái khi họ gì ở đây, tôi sắp tí nữa sẽ lăn ra mà ngất rồi kìa." Lôi Mẫn nhíu mày cất giọng, kỳ thực tình huống vừa rồi đáng sợ vô cùng. Đối với một chàng thụ như cậu, Từ Mỹ Thuần phút chốc áp sát hơn, một chân co gối tỉ vào giữa hai chân lôi mẫn, làm cậu ta hơi rùng mình. Nếu không nhờ lão công này xuất hiện kịp thời, có lẽ bây giờ tiểu mỹ thụ cậu đây hẳn phải nhập viện rồi chứ. Lôi mẫn nghe vậy, liền cười khu khu khích, mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn nhẹ, thoảng một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, rũ xuống vài sợi. Từ Mỹ Thuần một tay đưa lên, ôn tồn vén chúng gọn gàng trở lại, nghiêng đầu đưa mắt sắc bày lạnh nhìn lôi mẫn. Nơi đáy mắt đó ánh rõ sự hài lòng tuyệt đối. Áp môi cận kề, chau cho tiểu mỹ thụ cả hơi thở lẫn mùi vị nơi môi mỏng của mình. Đến lúc này, khi mà xúc cảm đang cuộn trào như một cơn sóng dữ dội dâng cao trong người, vai cung áo sơ mi của lối mẫn đã bị một tay nam nhân kia ngang nhiên cởi bỏ, lại còn dám động chạm sơ soạng lên khuôn ngực trắng trẻo đó của cậu. Thì một tiếng gõ cửa vang lên, nhanh chóng dập tắt bầu không khí đang cháy hừng hực như lửa đốt. "Cơ ơi, có người đến tìm xếp. Thứ nói của một nam nhân viên bên ngoài nói vào, lội mẫn đứng ngay ngắn chỉnh trang quần áo gọn ngang, đi đến mở cửa hỏi. Là ai vậy? Cậu nhân viên lắc đầu, mắt hướng ra phía bên ngoài. Không biết, là một người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên? Lội mẫn càng mắt, rồi đến từ Mỹ Thuần cũng biến sắc theo, khi mà cả hai đều một lòng nghĩ rằng có lẽ nào lại là cha của từ Mỹ Thuần đến tận đây để hỏi chuyện gì hay không? Để thôi. Để thôi. Từ Mỹ Thuần nói rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng, nhưng dáng người anh ta thấy đang đứng gần Quế Thu Ngân, hoàn toàn sát lại, dáng nhìn hơi cầy, vẫn trên người bộ tây trang màu nâu đậm, mắt đeo kính, nhìn vẻ mặt có phần khá thiện cảm. "Bố?" Giọng của Lôi Mẫn thốt lên từ sau lưng, khiến Từ Mỹ Thuần hơi sững sốt. Lôi Mẫn vừa gọi người đàn ông kia là bố sao chứ? Mẫn, người đàn ông đó vừa thấy Lôi Mẫn đã nở nụ cười ngay từ trong ánh mắt. Lôi Mẫn song lên, nhào tới ôm lấy Ông ta thầm thiết. "Bố sao hồi nào? Không nói con biết." Mời Ram chuyền bay xuống liền đến đây, vẫn khỏe chứ Hà cái thằng này?" Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng của Lôi Mẫn, cười khang khái vô cùng. Từ Mỹ Thuần tự dưng không hiểu cảm giác của mình hiện tại là gì, anh ta chỉ thấy lòng có chút gì đó vui mừng, lại có chút gì đó chua xót. "Ít ra cậu vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều." Chiết Tiết, đâu mất rồi? Khi tâm quỷ gối dưới đất, Hai tay đưa ra của Quãng mò mẫm tứ tung khi vô tình làm rơi mất kính. Bây giờ mọi thứ cô đều nhìn chẳng rõ, hệt như có ai đó cầm một tấm màn lụa trắng giăng ngang tầm mắt của cô. Bất chợt bàn tay nhỏ của cô chạm phải tay quái đó, mang mùi hương nam tính trên người liền làm cô cảm thấy quen thuộc, lẫn an toàn vô cùng. Có mà ngồi đây mò đến tận ngày mai. Khả Phong cười nhẹ, tay cầm lấy cặp kính đeo lên cho Khê Tâm, lập tức thân ảnh nam nhân tuấn tuyệt, lẫn âm lãnh và chút gì đó ôn nhu hiện ra rõ mồn một, một được thu gọn trong đáy mắt của cô. Miệng cười thành tiếng một cái, đôi mắt thâm sâu chậm rãi nhìn cô, bàn tay nhàn nhã đan xen vào nơ tóc đang được tự do buông thả phủ lấy bả vai thon gọn. "Em cũng thật là, tại sao không gọi ai đó lên giúp?" Khi Tâm cần chỉnh gọng kính, rồi cong môi nhếch cười. "Đúng là bên cạnh anh lúc nào, em lại trở nên vô dụng lúc ấy. Em không vô dụng" Anh cũng biến em thành một kẻ vô dụng theo đúng nghĩa đen của nó, muốn thử không?" Khả Phong vừa nói vừa nhoài người ra trước, đưa hơi thở nồng đậm hương cà phê buổi sớm lướt qua khứu giác hiếm tâm. Cô nhíu mắt nghi hoặc, nhất định lại muốn giở trò, nghĩ đến đây, cô liền đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt mông lên giường thông thả đáp. "Không phải em dù không muốn thử, anh cũng đã làm rồi con gì?" Con hỏi. Khả Phong cười che giấu sự đắc ý, anh đứng lên ngồi cạnh cô, vòng tay qua ôm chọn thơm người nhỏ nhắn của cô vào lòng, tỷ cằm lên đỉnh đầu cô mà tiếp lời. "Nếu anh đủ nhẫn tâm, thực sự anh sẽ khiến em mỗi ngày đều trở nên vô dụng." Anh dám khi tâm véo vào cánh tay khả phong một cái, rồi bị anh chọc cho cười ngắc nẻ, lăn quay trên giường, tiếng cười lớn tiếng thét của cô đôi lúc vang khắp dinh thự. Trình Minh đang cầm khay trà trên tay, liền nhướng mày, buốt miệng nói với cô hầu kẻ bên. "Âm thanh này cũng đã lâu rồi mới được nghe lại, quả nhiên bẫn thánh thót như xưa, không hề thay đổi. Sau một tràng trêu ghẹo của Khả Phong khiến Khiết Tâm bật phá đến cười đỏ gay cả mặt mũi, anh đột ngột dừng lại, kéo cô ngồi trở dậy mà thái độ nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. "Không đùa nữa, đi với anh, hôm nay anh đưa mẹ con em đến gặp một người." Ngồi trên xe độ hơn một tiếng, men theo đường lớn rồi rẽ vào một con đường dốc khá cao, xung quanh chỉ là một màu xanh cây cối bao phủ um tùm, Khiết Tâm thật sự thắc mắc. Nơi mà Khả Phong muốn đưa cô đến dối cuộc là đâu? Người mà anh muốn cô gặp là ai? Hỏi mãi anh chỉ nhớ mày cười nhẹ với cô mà nói Gặp rồi, anh sẽ biết Anh đưa em đến đây làm gì? Khi tầm bước xuống xe hỏi lấy khi mà nơi họ đang đứng là trước một cổng chua rất lớn bên trên tấm bảng lên đỏ sẫm được đề rõ dòng chữ màu vang đông nổi bật, kim giác tự Vào trong vệ anh người em muốn gặp đang ở trong này Khả Phong một tay bế tư tư tay còn lại siết chặt, đan xen năm ngón tay mình vào tay Khê Tâm mà dẫn cô đi vào trong. Cõi lòng cô lúc bấy giờ không hiểu, từ đâu dấy lên một loạt cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Cô cảm tưởng cái người mà cô muốn gặp ở đây sao lại thân thuộc đến thế này. Tô thí chủ lại đến, một vị trụ trì đã hơn 60, râu cằm còn có hẳn một bộ râu khá dài đã bạc trắng, nhã nhặn cúi đầu thi lễ với Khả Phong. Anh cũng gật đầu đáp lễ với vị trụ trì già rồi nói: "Hôm nay tôi đến là cần gặp người có pháp danh Giác Nguyên mãn mong trụ trì giúp đỡ." Sau câu nói đó của Khả Phong, Khi Tâm cùng anh và Tư Tư theo sau bước chân của vị trụ trì đi trước. Đi qua chánh điện, ra lối đâm thẳng ra sân sau, vị trụ trì mới dừng chân rồi xoay người. "Bần tăng sẽ có thể giúp thí chủ đến đây, việc còn lại phải cậy vào duyên cơ, xin phép." Lúc này Khi Tâm chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Khi má mát của cô đang bận nhìn năm năm và bóng lưng của một vị sư khác đang cầm thanh chổi tre quét lá rụng vàng rơi đầy dưới sân. Đậu áo cô dần trở nên mơ hồ khó đoán, nơi lồng ngực dâng lên một xúc cảm hoang mang đến sợ hãi. Vị sư kia, tại sao dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng đủ làm cho cô thấy nghẹn ngào thế này? Bất chợt, Khả Phong đặt từ từ xuống, bàn tay xoa so lấy bờ vai nhỏ của cô, ôn tồn cất giọng. "Chẳng phải em luôn thắc mắc người em sẽ gặp là ai sao?" Con chờ gì nữa mà không tự tìm câu trả lời đi." Một lưng chạm vào lưng cô, đẩy nhẹ cô đi ra phía trước một chút. Khi Tâm Nguy Ngô quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Khả Phong khép mi cười với cô một cái. Ánh mắt này của anh, rốt cuộc nghĩa là sao? Tình cảnh hiện giờ lại là chuyện gì nữa đây? Nén lại nỗi hoang mang trong lòng, khi Tâm nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, xoay người tiến về phía vị phía vị sư từ kia, từng chút, từng chút gần hơn, rồi gần hơn nữa. Càng đến gần, thì nơi tim của cô lại càng như bị bóp nghẹt lại, cảm giác này khó chịu vô cùng nhưng lại càng làm cô không muốn dừng lại dù chỉ một chút. Bước chân dừng lại, cách nơi vị sư kia đang đứng chỉ có một bước nữa thôi. Khi tâm cố giữ giọng mà lên tiếng gọi lấy. "Xin lỗi, thầy đây là điều kỳ lạ bây giờ mới thực đã diễn ra." Ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên, vị sư đó chẳng biết là vô ý hay vì lý do gì mà làm rơi luôn cả cây trổi đang cầm trong tay. Khi tầm nhíu may, cánh môi run dẩy gọi thử một tiếng, mà tiếng gọi này đến cả cô cũng dám chắc chắn rằng, có đúng hay không? Đơn giản, chỉ là từ tạm sâu trong lòng cô, hắn đang rất trông chờ điều gì đó. Chà? Có lẽ thí chủ đã nhận nhầm. Vị xưa ấy cuối gầm mặt, rồi cầm lấy cây trổi, tiếp tục cặm cụi quét lá dây xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net